phần 8 giá một đồng bạc con nghĩ rằng cho người ta ít trăm bạc có ăn nhầm gì đâu nhưng nếu mua một chiếc bánh một bát cháo qua được một cơn đói cồn cào choáng váng là người của một trẻ thơ một cụ già thì còn quý hóa biết bao hơn là cất bạc mốc meo trong ngăn kéo đó là một tội ác của nhiều người nghĩ mình đạo đức 5 chiếc bánh hai con cá Đồng tiền của bà quá Con phải đánh giá nó với con mắt của Chúa Giê-xu Con cho rằng một đồng chẳng đáng gì Con chẳng thèm suy nghĩ thêm Chẳng tội gì mà lo cho khổ tâm Nhưng con có trách nhiệm Nếu không làm thì con có tội Và những điều thiếu sót Con thiếu óc kinh tế Mỗi người một đồng có đáng gì Nhưng một tỷ người một tỷ đồng Con thiếu tin tưởng ở thiện chí của người khác Con thiếu tinh thần đoàn kết Mỗi cá nhân riêng lẻ vẫn là một đồng Nhưng vạn triệu người cộng lại Nhất là con thiếu tấm lòng vàng Khi con thiếu tấm lòng vàng Khi lòng con thao thức xót xa Thì chẳng quản ngại gian nan khổ cực nào Nhặt không phải từng đồng Mà là từng xu để cứu các linh hồn Chị Pauline Jarico Đã bắt đầu góp từng su Và đó là khởi điểm của các hội giáo hoàng truyền giáo